Моја симти, луѓето người dâng чува. đi lễ chùa ngày чуждање едно, ta chúc cho nhau уживува. Луѓето thêm sung луѓе луѓе vui луѓе nóng dâng thêm луѓе луѓе луѓе луѓе thương ra луѓе phá луѓе Субтитрувальниця Оля Сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, Ја nhịp nhăn thấmuyền vui nắng xuân trong bướm hoa đang to tình còn mùa xuân đem vui đất trời còn nụ cười nở trên môi... 忍耀 Ве, вујдно на mùa xuân yêu thương lòng ѕун нао нао, крстујте во муво сун поздрав, да ѕутујења, нешто најлепшето за нас. Дуи уедин, сун син, бай, нитиња, памјен, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, во сун, Dong nung kai zung wu Сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, rất nhan hương hoa sớm đời thôi trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi đèn trong tiếng cười chờ kiếp người tình thương năm đuối Hoa xuân nơi trong bình bình muôn loài chính hót và mọi nơi đèn trong tiếng cười chờ tiếp người tình đuối khá xuân tươi thái hò. vàng mới nở chiều đông nào nhung nhớ đường lao sao lá đầy chân bước mòn hè phố mắt buồn vi ngọn cây anh cho em mùa xuân mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lãng lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều trời vơi đất mẹ gầy có mùa đồng xa xanh mấy mùa ngoài đê diều căng gió thọng câu hò đôi lứa xong xóm phang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mây nhanh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vàng phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyên? sung nắng май ban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 Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyên, sương nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, nhạc thơ tràn muôn lưu. Cả phố đông vui, người đi thăm đi viên, đi chơi, người đón đi mùa xuân Tết, người dân ngương, đi lễ chùa. Mến mẹ ta chúc cho nhau, một năm thêm sung túc ăn vui, người nông dân hết đói khóc, từ từ ra màu nên rồi hết tên tất tên rồi hết tên trong tim mọi người mình ngày mây trên khắp quê tôi ngàn hoa thơm quê sắc xinh tươi gần em thơ quê áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa mình mây trên khắp quê tôi người ra chung ra bóng vuông nam dù đi đâu ai cũng nhớ chung vui bên gia đình Tết, tết, tết, tết đến rồi, tết, tết, tết, tết đến rồi, tết, tết, tết, tết đến rồi, Tết đến trong tìm mọi người. Mừng ngày Tết vui đông vui, người đi thăm đi viếng, đi chơi, cùng nhau đi mua sắm Tết, người dân, đi lễ chùa. Mừng ngày tết, ta chung cho nhau, một năm thêm sung túc ăn vui. Đồng xanh thêm khói thương ra một lần tan. trên góc cuối tôi, người giá chung ra bóng vô dù đi đâu ai cũng nhớ, chung vui bên giá. Lá Tết là Tết Tết vừa đây rơi mái hiên nhà tết, tết Tết là Tết là Tết là Tết, tết qua trong nhà dưới phố Tết Tết, tết, là tết, là tết cho người xa về đấy sum vầy Tết là Tết là, là con trong bà quây quần bên nhau Cho đàn Sẽ chết còn tất cả mọi người mừng enfin chúc nhau chúc nhau một năm an lành vui. Tết tết, tết, là, tết là Tết là Tết Tết vừa đến đây rồi mái hiên nhà tết tết, tết tết là Tết là Tết Tết vừa kết qua chung nhà rồi phố. Tết Tết cho người về Tết là Tết, là, tết, là, tết t -t. Chào bà quên quần đen dầu Chào em chúc cùng khỏe đem đem nhìn gì trẻ con cả người thân nhau một năm an lành trong тет тет, ла тет ла тет, ча многу зае дојде сунѓер. Тет тет тет, ла тет ла тет, кон црното куќе веднаш. Чувајте се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, се, Ќе се поздравиме ќе се поздравиме, ќе се поздравиме, ќе се поздравиме, ќе се trangng đài thế mà hôm nay côth thân không phát chi các cô làmtà non bài thơ nghiên trong nắng ta áo bà ba, ba duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân dếp, cô đi xa Chame nan tin som seu do nung sa con cu pat ai nay khen tham chi ta ko sa na Giờ đây Tóc mẹ Cha Chẳng bạc Nhiều Sớm Chiều vườn Rau vườn Ca Mẹ Biết Nhờ Cây Vào Tay Ai Đêm Nay Núi Rừng Gió Nhẹ Sáng Xuân Thoáng Mùi Má Mở Đau chưa sang bếp hồng quay cuộn bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa xuân sau sẽ về dù cho dù cho xuân này đi chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa con sẽ chờ về dù cho dù cho xuân này đi kon kong ve ki ben ben la Mùa xuân đó có em. Nếu chiều nay. Nếu hẹn không nên Thì xuân năm nay Xuân sẽ buồn Sẽ buồn hơn mấy tuổi Mai già và mùa xuân Quên mặc áo mơ Hẹn hò xa xưa Để quên tất cả cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng về bộng xuân đã chính đỏ bàn tay nâng yêu hoakhúc bàn tay yêu hát dọn lên đây em có rời vào xuân chưa bên sông tần gió nắng vàng chợt đưa có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nắng vàng Chợt mưa thưa và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp không biết xuân về lúc nào lời Tình đồng đưa theo gió mình hương nhắm mấy tuổi xuân rơi. Tình lời đưa theo gió mình thương nhau. Mấy tuổi xuân giờ còn nhớ nhưng bỗng một thô trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào đôi mắt ưu tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết Xưa lạc bao hồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay em dĩ vãng đổi mình đường diệt. ai to trong những đêm xanh zopi cuộc đời chia là...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 Tan thành khỏi xưa Xin quên vào dĩ vang Đôi mắt người xưa nương cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào hỏi trách nhau chi chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương xin quên vào dĩ vãng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 tình con Sun mang niềm vui tới bao la nguồn yêu mến như hoa mai nở vời vời sẽ san nụ cười đón cho nhau Mẹ vui khắp nơi Xuân gieo lộc khắp trốn Xuân đi rồi xuân đến Cho nhân gian đầy lưu luyến Đón xuân trên mọi miền Việc thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên mong đầu năm cuối năm gặp may gia đình luôn hạnh phúc sống mãi trên bước đường danh lời cao may Duyên mưa đẹp níu đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Xuân mang niềm tin tôi Bao nhiêu nguồn yêu mới Như hoa mai nở vơi vơi Thế gian thay nụ cười Đón cho nhau cuộc đời Trên đất mẹ vui khắp nơi ơn giào lộc khắp chốn xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy no ấm đón xuân trên mọi miền viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chờ quên mong đầu năm của năm gặp mây Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy Trên bước đường danh lời cầu mãi duyên vừa đẹp đi đắm say ôm nàng xuân đẹp Vào tay